lần nữa làm người chương 23 lưu kình vừa được cởi trói liền dùng hết sức ôm chặt vệ tiếu vệ tiếu cảm thấy có gì đó là lạ vì trước kia lưu kình chỉ ôm cậu làm nũng như một đứa trẻ dần già cậu cảm thấy cái kiểu ôm này có chút kỳ quái lưu kình không ôm eo của cậu mà cứ để tay xuống vị trí thấp hơn cứ như là ôm trọn mông của cậu vậy vệ tiếu thấy khó chịu vội quay người lại hát khỏi vòng kim cô ngày càng siết chặt của Lưu Kình. Rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết, cậu bỏ đi tìm thuốc tím giúp Lưu Kình bôi vào những vết hằng do dây thừng còn để lại trên da thịt anh. Lưu Kình không sờ mó lung tung nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường, lén lút nhìn phần cổ áo hơi lỏng của cậu. Xem đẩy mắt, Lưu Kình đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền cẩn thận hỏi, Anh, trước đây em từng sợ anh trong một cái xe à? Vệ tiếu đang xoa đùi cho Lưu Kình Chợt trung bắn cả người Dây cả thuốc tím ra lòng bàn tay Nhưng vệ tiếu cũng kịp định thần Giả đò không để ý À chuyện đó đấy à Chỉ là anh em mình đùa vui vậy thôi Lưu Kình lại cảm giác không hoàn toàn đúng Như lời vệ tiếu nói Ký ức hiện ra trong đầu anh rất hỗn loạn Có những thứ thoáng qua rồi mất đi Như thể không can hệ gì cả Chỉ duy nhất lần này Không chỉ hình ảnh mà cả xúc cảm Anh đều cảm nhận rõ mùng một, Lưu Kình cho rằng vệ tiếu đang giấu mình, điều gì đó. Chỉ là vệ tiếu không muốn nói ra, anh cũng không miễn cưỡng cậu nữa, dù sao những việc quan trọng rồi sẽ có ngày Lưu Kình nhớ ra thôi. Không vặn hỏi thêm, anh tiếp tục nhìn về phía cổ của vệ tiếu, muốn được nhìn thấy cả bên trong. Vệ tiếu vôi thuốc xong, ngước lên thấy mặt Lưu Kình đỏ đỏ trông như phát sốt, lập tức đưa tay sờ trán. Thật ra vệ tiếu cũng rất do dự Trước thì bị công việc chăm sóc anh phân tán sự chú ý Sao nghe anh hỏi câu hỏi này Vệ tiếu mới sực nhớ ra Bất kể hiện nay Lưu Kình tin tưởng cậu cỡ nào Việc anh bị hại ra nông nổi này dù sao cũng có phần công lao của cậu trong đó Đến một ngày nào đó Lưu Kình biết mọi chuyện Sẽ ra sao? Nghĩ tới đây cậu trở nên trầm ngâm hẳn Thậm chí còn đáng đo liệu có nên rời bỏ Lưu Kình ngay lúc này Nhưng đã đến bước này rồi, rời đi nào có dễ dàng đến thế Khi tự hỏi chính mình như vậy, bàn tay cậu đã quá quen thuộc việc sờ trán và đoán thân nhiệt cho Lưu Kình Lưu Kình vẫn thế, vẫn quen dựa dẫm vào cậu Vệ tiếu nhìn dáng vẻ của anh, hiểu rằng mình không thể bỏ mặt anh được rồi Lâu nay cậu cũng đã dốc hết tâm trí vào việc chăm sóc cho anh, xem đó là trách nhiệm của bản thân Tình cảm như vậy làm thế nào có thể dứt khoát xóa bỏ Vệ tiếu cũng không nghĩ linh tinh nữa, hiện tại tâm trạng của Lưu Kình có khá hơn, hay đưa anh đi giải khuây một chút, chứ ở nhà, hoài, người cũng đơ ra mất thôi. Vệ tiếu cũng chuẩn bị một ít thức ăn, sau khi ăn xong cả hai liền thay áo quần. Lúc này thời tiết đã xe lạnh, mặt đất ẩm ướt bởi những cơn mưa đầu mùa, ra ngoài hít thở khí trời, vệ tiếu mới cảm thấy rằng những bước chân của mình đều rất hư vô, mọi thứ bên ngoài dường như đang trôi một cách y ạch. Lưu Kình cũng không chạy lung tung Từ khi ra khỏi cửa đến giờ Cứ nắm lấy tay vệ tiếu Hai người cùng bước đi chậm chậm Lâu nay vệ tiếu không ra ngoài Nên không rõ tình hình bên ngoài như thế nào Hai người chỉ khoát bội chiếc áo mỏng Chỉ một chút Vệ tiếu liền thấy lạnh Ấn vào vai Lưu Kình hỏi Lạnh không Lưu Kình nghe vậy lập tức Nép sát vào vệ tiếu Còn dùng tay ôm chặt cậu Vệ tiếu thấy hơi khó chịu vội đẩy ra Mặc dù biết rằng Lưu Kỳnh đang giúp mình giữ ấm, nhưng nhất thời không chịu được. Cảm giác hơi kỳ cục, không đúng đắn cho lắm. Nhưng cụ thể là sai ở đâu, vệ tiếu cũng không thể chỉ ra. Cậu sợ là anh có điều gì đó bớt ổn, cũng không đủ can đảm đưa anh đi xa hơn nên hai người chỉ đi dạo quanh quẩn gần đó. Hít thở không khí trong lành một lúc rồi quay về. Về đến nhà. Vệ tiếu cũng không muốn Lưu Kình nhàn nhã mãi Liền gọi anh cùng mình dọn dẹp Hướng dẫn anh lao chùi kính và bàn ghế Cậu luôn luôn quan sát Lưu Kình Chỉ cần chỗ nào anh làm không đúng Cậu liền dừng tay Qua chỗ anh xem như thế nào Lưu Kình cười e thẹn Thực chất như mở cờ trong bụng. Lưu Kình rất thích vệ tiếu quan tâm tới mình Mỗi lần thấy cậu nhìn anh Anh luôn cảm thấy ấm áp Tâm trạng Lưu Kình vẫn duy trì Tốt cho đến tận đến tối Về phần vệ tiếu cậu cũng ngầm thấy vui mừng hình như Lưu kình đã vượt qua được trở ngại ngày thứ hai thức dậy vệ tiếu cảm thấy tâm trạng của Lưu kình vẫn ổn định bàn lên kế hoạch đi xa hơn một chuyến đằng nào thực phẩm trong nhà cũng đến lúc cần bổ sung cậu tính ngày mai rảnh rỗi sẽ dẫn Lưu kình đi chơi coi đó là cách dễ sầu thế là hai người bắt xe buýt xe ban đầu còn ít người hai người đều có ghế Nhưng sau khi đến trung tâm thành phố, người lên xe ngày càng đông, các chỗ ngồi cơ bản đã chật kín Lưu Kình bắt gặp một cụ già lên xe, chủ động nhường chỗ Vệ tiếu khá bất ngờ, cậu biết Lưu Kình rất ngoan nhưng thật không ngờ Lưu Kình còn là một đứa trẻ rất biết điều Ngại anh vẫn chưa khỏe, cậu đứng dậy nhường ghế của mình cho Lưu Kình Nhưng Lưu Kình nhất quyết không ngồi mặt cho vệ tiếu khuyên dỗ Cứ đứng bên cạnh ghế của vệ tiếu, tay vịnh vào cục xe, cúi thấp đầu nhìn cậu Anh vốn dĩ đá cao hơn cậu một chút Người đứng người ngồi Lợi thế về chiều cao của anh càng được thể hiện rõ hơn Lưu Kình hơi cúi đầu nhìn sâu vào mắt Vệ Tiếu Nếu là Lưu Kình trước đây Đứng như vậy sẽ tạo cho người khác cảm giác cực kỳ áp lực Nhưng Lưu Kình của hiện tại là dễ mến vô cùng Nhất là cái cách anh tựa đầu vào cục xe Cậu nhìn mà cũng xuyến xao đến lạ là... Chương 24 Vệ Tiếu không xem Lưu Kình là người lớn Và cậu nghĩ Bất kể Lưu kình có muốn nhớ đến những chuyện trước đây hay không, chỉ cần hiện tại anh là người tốt, cậu cũng sẽ đối xử tốt với anh. Vệ tiếu vỗ nhẹ vào ghế, có ý kêu Lưu kình ngồi chung, nhưng chỗ ngồi đó thực tế quá nhỏ. Lưu kình nhìn xong lắc đầu, đứng nguyên bên cạnh vệ tiếu và nhìn cậu với gương mặt hạnh phúc. Cả cơ thể lắc lư theo chuyển động của xe. Cuối cùng cậu dứt khoát đứng dậy, ấn Lưu kình ngồi xuống. Anh ngồi yên nhìn cậu không chớp mắt, còn vòng tay qua thắt lưng ôm cậu Vệ tiếu nghĩ Lưu Kình đang giúp mình nên cũng không để ý. Cứ như vậy cho đến khi cả hai xuống trạm xe, Lưu Kình vẫn không buông vệ tiếu ra mà dính chặt. Vệ tiếu thấy điều gì đó không ổn, vội nới tay của Lưu Kình ra và nói Đừng ôm cứng tôi như thế, cậu xem trên đường có ai như chúng ta đâu. Lưu Kình có vẻ mất vui, lãm bẩm, nhưng mà em muốn ôm anh. Vệ tiếu không còn cách nào đành xoa đầu Lưu Kình an ủi. Hai người thật ra cũng không có mục đích đi đâu, tình cờ lướt qua cửa hàng quần áo, thấy họ đang rụt rịch treo đồ mới bởi thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa. Vệ tiếu muốn mua cho Lưu Kình một vài bộ, áo quần Lưu Kình tuy nhiều nhưng vệ tiếu không thích anh mặc mấy thứ bóng bẩy và chạy trước đó, cậu nghĩ Lưu Kình bây giờ hợp với những bộ đồ đơn giản hơn. Quần áo cậu chọn cho anh đều có đường mây đơn giản và thanh lịch, màu sắc cũng không chói mắt, Lưu Kình chui vào phòng thử đồ, vệ tiếu ở bên ngoài đợi. Nhân viên bán hàng hiếm có cơ hội được ngắm nhìn khách hàng đẹp trai, thành thử tiếp đón hết sức niềm nở. Tranh thủ Lưu Kình còn bận thử đồ, một vài nhân viên bán hàng chủ động bắt chuyện với vệ tiếu để hỏi về Lưu Kình. Đến khi anh thay xong quần áo bước ra, thấy ngay cảnh vệ tiếu đang cười nói hỉ hạ với mấy cô nhân viên bán hàng. Thế là anh giỏi, không thèm cho cậu xem bộ quần áo mới thử đã quay lại phòng thử đồ, cởi phát nó ra. Đoạn bước ra tuyên bố, em không thích sau đó vùng vàng bỏ đi rồi đuổi theo kéo anh lại xem sắc mặt của lưu kình cũng không hiểu là đang xảy ra chuyện gì thầm nghĩ có lẽ trong người anh không được thoải mái liền đưa tay sờ trán anh hỏi cậu không sao chứ lưu kình trông có vẻ rất tuổi rằng mình không thích vẽ thiếu nhìn người khác anh chỉ muốn vẽ thiếu nhìn một mình anh thôi lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh anh thôi và tuyệt nhiên không được cười với người khác những ý nghĩ đó cứ làm loạn tâm trí lưu kình Đồng thời anh cũng biết rằng không thể nói điều đó với Lưu Kình, không thể nói điều đó với vệ tiếu được. Cuối tháp đầu đi lề mề rất lâu sau đó, anh mới bảo, em không thích bộ quần áo đó. Vệ tiếu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cầm tay anh, không thích thì thôi, tôi chỉ sợ cậu khó chịu. Đối với cậu, chuyện Lưu Kình cai được nghiện còn to hơn cả trời, những chuyện khác đều phải gác sao nó hết. Chỉ cần sức khỏe Lưu Kình chuyển biến tốt, mọi chuyện khác đều nhỏ như con thỏ mà thôi. Cả hai cũng vào siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu cơm. Vệ Tiếu còn hỏi Lưu Kình có muốn ăn kẹo không. Lưu Kình cho rằng mình lớn rồi nên lắc đầu nói: "Không cần, em không ăn đâu." Vệ Tiếu có phần hụt hẫng, tuy không thích Lưu Kình ăn kẹo quá nhiều vì sợ sâu răng, nhưng nhìn vẻ mặt Lưu Kình tỏ ra già dặn, cậu chợt cảm thấy tiếc nuối. Vệ Tiếu thầm cười chính mình cảm thấy bản thân đã quá tham lam. Lúc đứng đợi xe quay về, Lưu Kình chăm chăm nhìn mặt đường tấp nập xe cộ qua lại, ngẫm nghĩ rồi mở miệng bảo với Vệ Tiếu đang mãi kiểm hàng xem có mua sót gì không. "Anh, em muốn đến một nơi." Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình với ánh mắt rất kỳ quặc, từ lúc lên phố đến giờ, đây là lần đầu tiên Lưu Kình yêu cầu việc gì đó, cậu liền hỏi: "Muốn đi đâu?" Lưu Kình suy nghĩ một lúc, trả lời bâng quơ không chắc chắn. Em muốn đến thăm ông ngoại." Vệ Tiếu lâu nay vẫn nghĩ Lưu Tuyết Sinh là người thân duy nhất của Lưu Kình, bây giờ nghe Lưu Kình nói như thế liền tỏ ý hoài nghi, nếu Lưu Kình thật sự còn có ông ngoại, tại sao Lưu Kình xảy ra việc lớn như vậy mà ông ngoại không đến thăm? Đến nơi rồi cậu mới hiểu rõ, nơi Lưu Kình muốn tìm chính là căn nhà hai tầng phía sau công viên giải trí ở trung tâm thành phố. Thật ra Vệ Tiếu trước đây đã thấy căn nhà hai tầng này, Chỉ vì nó tọa lạc rất gần công viên Nên cậu lầm tưởng nó thuộc sở hữu của công viên Lúc đến gần cậu mới phát hiện ra Tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu ổ khóa hoa dĩ Lưu Kình nhìn xung quanh Một hồi rất lâu Cuối cùng chạm vào bức tường và nói với vệ tiếu Em muốn vào Vệ tiếu giật thoát Cậu vào làm gì? Nơi này làm gì có người ở Lưu Kình cúi đầu Trầm tư rất lâu Lúc ngẩn lên đã là một khuôn mặt đầy sự cầu sinh Làm vệ tiếu không chịu nổi Vệ tiếu dù sao cũng là người từng trong quân ngủ, vượt chướng ngại không phải là vấn đề lớn đối với cậu, huống hồ bức tường của căn nhà này khá thấp. Chỉ cần vài bước là cậu phóng qua ngay được, bốn dĩ muốn vòng qua cửa để mở cho lưu kình, nhưng vào đó rồi vệ tiếu mới phát hiện ra bản thân không thể đáp ứng điều đó, vì nơi này thật sự chẳng khác gì nhà ma. Cỏ trong vườn đều cao đến ngang thắt lưng, ai mà ngờ ở một nơi nhộn nhịp như trung tâm thành phố lại có chỗ yên tĩnh như vậy. Vệ tiếu bước vài bước lại đến cửa chính, thử mở cửa. Ổ khóa tuy đã bị dỉ, nhưng may vẫn có thể vặn nó ra. Hết chương 24